dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 236 Ngô Tài Thích hoàng thượng thật thích thật thích cờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz thì thấy nam nhân giờ phút này đang ngủ say xưa ánh mặt trời êm dịu ngoài cửa sổ từ từ chiếu xuống bao phủ cả người hắn nước ra đồng hôn Mái tóc dài đen mứt của nam nhân nhẹ nhàng rủ xuống Tôn lên vẻ đẹp toàn thân Tăng thêm vài phần dịu dàng Cho tới nay Đồng nhạc nhạc đều quen nhìn nam nhân này với vẻ mặt lạnh lùng Nhưng mà giống như hiện tại Khi hắn ngủ say thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ thấy huyết mâu của nam nhân nhắm chặt hơi thở điều hòa Gương mặt xinh xắn gương nghỉ kia Vào lúc ngủ say đã bớt đi vài phần lạnh như băng Có thêm vài phần dịu dàng Đẹp mắt làm cho người ta không rời mắt nổi Hơn nữa, đồng nhạc nhạc hiện tại mới biết được Lông mi của nam nhân này lại dài như vậy Vừa dài vừa cong, phản phất một đôi cánh bướm màu đen Trông rất đẹp mắt Lại từ gương mặt Tuấn tú kia nhìn xuống Là vòng ngực rộng rãi của nam nhân Lưng dài vai rộng Vạn vỡ ở trên ngực hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn nổ bật, phản phất ẩm chứa vô tận lực lượng. Mà ở chỗ bả vai và lồng ngực nam nhân có rất nhiều vết móng tay cào cấu nông sâu đủ loại càng rõ ràng. Đến khi thấy vết móng tay cào cấu trên ngực nam nhân, ở trong đầu đồng nhạt nhạt, lại lần nữa hiện lên tình cảnh phát sinh tối hôm qua. Nghĩ đến, những vết móng tay cào cấu này chính là kiệt tác của mình Càng nghĩ đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên Hai gò má hầm hập nóng bỏng, đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là ảnh não ngượng ngùng vô cùng Trời ạ, không thể lại nghĩ, rồi lại tiếp tục nghĩ, nàng đều phải mắc cỡ chết được Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình cũng kêu lên Hơn nữa còn kêu nũng nỉu như thế Hiện tại chỉ là nhớ lại một chút Đều đủ để cho nàng đỏ mặt xấu hổ Tim đập rồn dập Tim đập rồn rập Vô cùng ngượng ngùng Nhìn dáng vẻ nam nhân ngủ say Trong lòng đồng nhạc nhạt biết Chính mình không thể lại tiếp tục như vậy Thừa dịp lúc nam nhân còn chưa tỉnh lại Nàng có lẽ chuồn trước rồi nói sau Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức xốc cái chăng mỏng ở trên người tính toán rời giường Ai biết Đến khi thấy thân thể của mình Cả người lập tức âm một tiếng Một luồng khí khô nóng Lại lần nữa trào dâng trong lòng Chỉ thấy trên da thịt vốn trắng như tuyết của mình in đầy những vết dấu môi dấu răng lớn nhỏ nông sâu đủ loại Những dấu ấm này chỉ vừa mới nhìn qua Làm cho người ta rất là sợ hãi Hơn nữa cho dù là bả vai hay cổ chân chỗ nào cũng có Nguyện lang thương này thật sự là Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không khỏi ảng não trở mắt liếc nhìn nam nhân vẫn còn đang ngủ say Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên Nàng chậm rãi đứng lên từ trên giường Ai biết Nàng vừa mới đứng lên chỉ cảm thấy bên hôn có hơi căng thẳng Là nam nhân ôm cánh tay của nàng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Sợ hãi đánh thức nam nhân Liền xẻ sạch đưa tay Nhẹ nhàng sở đi bàn tay nam nhân đang ôm tại bên hôn của mình Đến sau khi nhẹ nhàng để xuống cánh tay thon thả của nam nhân kia Đồng nhạc nhạc mới thở vào nhẹ nhõm Hai chân chạm đất, nhìn thấy xiêm y ném vương vãi khắp mặt đất, có cái của nàng, cũng có của hắn. Lại thêm cái giường bờ bổn kia, hai người xích lõ. Tối hôm qua bọn họ, suốt cuộc kịch liệt đến đâu a Nhĩ tới đây, trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng ngượng ngùng. Nhưng mà, đồng thời với ngượng ngùng, một cảm giác ngọt ngào càng là trào dâng từ đáy lòng. Cả người, phản phất ngâm mình ở trong bình mật Cả người đều cảm thấy hạnh phúc Dù sao, một ngày này, nàng cũng từng mơ tưởng đến Dù sao, nàng cũng chẳng qua là một thiếu nữ mới 18 tuổi Cũng có giấc mộng thuộc về nàng công chúa Nàng đã từng mơ tưởng Có thể ở chung một chỗ cùng người mình thích Kết hôn sống chết Mỗi ngày vào lúc tỉnh dậy Nhìn thấy Chính là nam nhân mình thích. Hiện nay, nguyện vọng này của nàng cuối cùng cũng đã thực hiện rồi. Mặc dù chỉ là thực hiện được một nửa, nhưng mà đủ để cho nàng có được thời gian hạnh phúc. Có lẽ sau này vào lúc nàng rời khỏi huyền Lăng Thương thì thời khắc hiện tại này đủ để cho nàng nhớ lại một đời. Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạt lại vừa cảm thán, vừa mang theo nỗi cay đắng nhẹ nhẹ. Mắt nhung không khỏi có hơi nhìn xuống, ngắm nam nhân đang ngủ say Nhìn thấy nam nhân ngủ đến say xưa, gương mặt dịu dàng kia, hấp dẫn nàng sâu sắc Không nhìn được đồng nhạc nhạc, từ từ vương tay ngọc trắng xanh kia Nhẹ nhàng chạm vào mày kiếm xích lên của nam nhân Từ từ phát hỏa hàng mi xinh xắn kia của nam nhân Lại nhẹ nhàng hạ xuống, đến đôi mắt khẽ nhắm của hắn Lại đến cách mũi rắn giỏi cương nhị kia Cuối cùng Lại rơi xuống bạc môi mảnh mai kia của nam nhân Trước kia đã qua nghe người khác nói qua Người có bạc môi hay bạc tình bạc béo Chỉ là Đồng nhạt nhạc lại không cho là đúng Bởi vì nam nhân trước mắt này Ở trong lòng nàng Là người dịu dàng nhất Là người tốt nhất đối với nàng Từ nhỏ chính là cô Nhi cho tới bây giờ cũng chưa được hưởng thụ cảm giác được người thương yêu. Lại trời xui đất khiến, không hiểu ra sao cả đi tới triều đại này, gặp phải nam nhân trước mắt này. Vô ý cứu nam nhân này, lại cảm nhận được sự ấm áp mà nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng được hưởng thụ Cảm giác ấm áp này, mặc dù rất ngắn ngủi ở trong cái nhìn của nàng, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà nàng cũng là cảm thấy mỹ mãn Có lẽ hiện tại nàng là nên rời đi Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc ê ẩm Sau đó Trong mối cay cay Một tầng mờ mịt liền nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt nàng Trước mắt hoàn toàn mông lung Khiến cho nàng không nhìn thấy rõ lắm dung mạo của nam nhân Vì vậy Đồng nhạc nhạc nhẹ nhàng trước trước đôi mắt Vào lúc này Nàng muốn khắc ghi thật sâu nam nhân trước mắt này vào đáy lòng mình Còn nữa Nàng muốn lại lần nữa nhấm nháp đến nơi đến trốn một phen mùi vị trên môi nam nhân Có lẽ đây là một lần cuối cùng nàng hôn hắn Bởi vì đời sau khi tỉnh lại Khẳng định hắn sẽ hận nàng Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc khó chịu lại ướt ướt Cắn chặt làn môi đỏ mọng một cái Đồng nhạc nhạc mới từ từ cuối người xuống Nhẹ nhàng ấm làn môi đỏ mỏng mang theo nước mắt ướt át lên bạc môi mảnh mai của nam nhân kia Vốn là đồng nhạc nhạc chỉ tính toán nhẹ nhàng vừa hôn xong liền rời đi Ai biết Nụ hôn của nàng vừa mới dứt Sau một khắc Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Ngay sau đó, chính là một hồi trời đất ngả nghiêng. Ngay lập tức, đồng nhạc nhạc sợ đến mở to đôi mắt. Còn không chờ phản ứng kịp. Cả người liền bị nam nhân gắt gao áp chế ở bên dưới thân. Nhìn thấy nam nhân vốn vấn cao cao tại thượng đang đè lên trên người nàng. Một đôi huyết mâu động lòng người kia. Lấy đâu ra vẻ buồn ngủ Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức hiểu ra được Nam nhân này kỳ thật rõ ràng đã sớm tỉnh lại Lại vẫn còn cố ý giả bầu ngủ Cái này rõ ràng là định nhìn nàng lúc túng như vậy sao Nghĩ đến mới rồi Chính mình len lén làm những chuyện như vậy đối với nam nhân Liền khiến đồng nhạc nhạc xấu hổ lẫn tức tối quả muốn đào một cái hố trên mặt đất Tiến vào không trở ra nữa Trời ạ Nàng thật sự rất mất mặt Trong lòng đồng nhạc nhạc ngượng ngùng vô cùng Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết kia Càng bởi vì ngượng ngùng mài ngụm thành đỏ bừng Giáng vẻ trắng trẻo hồng hào kia Khiến cho nàng nhìn qua Phản phất trái đào mật vừa mới chín Rất là dễ thương Tuy nhiên, đồng nhạc nhạc lại cũng không biết chút xíu nào về điểm này. Lại thấy trong đôi mắt của nam nhân có sự tỉnh táo, sự hài hước và vui vẻ không có che giấu chút nào. Đồng nhạc nhạc không khỏi bắt đầu vì xấu hổ mà trở thành tức giận. Hé mở làn môi hồng, không khỏi kêu nhỏ thành tiếng. Hoàng thượng, mới rồi, là ngài giả bộ ngủ. Đồng nhạc nhạc mở miệng Cả người phản phất chú mèo con Bị người ta dấm lên cái đuôi Cuối đầu nhìn thiếu nữ Bị chính mình ác chế Ở dưới thân đang tràn đầy ngượng ngùng ảng não Nụ cười trong mắt quyền Lăng thương càng đậm Bạc môi hé mở Chăm chú nói Ừ đúng vậy Nam nhân mở miệng Không có một chút ý tứ ái náy nào Nghe vậy Cương mặt đồng nhạc nhạc không khỏi liền buồn mực Lần đầu tiên nàng muốn nệm thật đau nam nhân trước mắt này Nghĩ đến chính mình vừa rồi hết sợ lại hôn đối với nam nhân này Không biết nam nhân này có thể cảm giác là nàng háo sắc hay không đây Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc ngay cả ý định muốn chết cũng có liền vào lúc đồng nhạc nhạc tràn đầy ngượng ngùng ảo não Nam nhân chỉ là lặng lặng hưởng thổ dáng vẻ tức phát điên của thiếu nữ ở trong lòng mình Trong lòng càng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc Đặc biệt thấy trên người nữ nhân có những dấu vết lớn nhỏ nông sâu đủ loại kia Đó là do hắn lưu lại Mà thiếu nữ này cũng là thuộc về hắn, huyền lăng thương Nghĩ tới đây Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức Cánh tay thon thả kia không khỏi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trên gương mặt nữ nhân Nhẹ nhàng chạm vào một giọt nước mắt trên mặt nữ nhân Nhìn thấy giót nước mắt trắng ngần long lanh kia O T Sơn E N Đầu ngón tay của mình đang tản ra ánh sáng êm dịu Trong lòng huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng sung lên một cái Mới rồi Mặc dù hắn không có mở mắt ra Chỉ là Hắn lại có thể cảm nhận thật sâu sắc Nữ nhân này đối với hắn có tình yêu và sự lưu luyến không sời Nữ nhân này trong lòng là có hắn Trong lòng thầm nghĩ, huyền lăng thương bạc môi hé mở Nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ trong lòng mình Tiểu nhạc tử trong lòng ngươi là có chấm đúng không? Nam nhân mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng như thế Chỉ là ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt Lại tràn đầy vẻ chờ mong và căng thẳng lộ gió Mặc dù hắn nhận thấy được Nữ nhân này trong lòng là có hắn Chỉ là tại giờ này khác này Huyền Lăng Thương vẫn cực kỳ căng thẳng Bởi vì hắn sợ hãi Điều đó chỉ là sự tình nguyện một phía của hắn Hắn sợ hãi Đáp án mà thiếu nữ này nói ra Không phải điều hắn muốn Đến lúc đó hắn nghĩ, hắn sẽ nổi điên. Liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương căng thẳng không thôi. Đồng Nhạc Nhạc nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt lập tức ngây ngẩn cả người. Đôi mắt tràn đầy nước mắt, càng là trợn tròn cực to, nhìn chằm chằm vào trên mặt nam nhân. Lại thấy nam nhân chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Thế nhưng, trong đôi mắt nhìn nàng kia Sự căng thẳng trong mắt là không che giấu chút nào Huyền Lan thương hắn hiện tại khẳng định rất căng thẳng Hắn là đang sợ hãi sao Trong lòng hắn cũng là có nàng đúng không Nghĩ tới đây khói miệng đồng nhạc nhạc không khỏi vừa sòe ra Vân Hoàng thượng trong lòng Ngô Tài là có Hoàng thượng Ngô Tài thích Hoàng thượng thật thích thật thích